Ta cũng đã muốn đi, nhưng bỏ đi một bữa tiệc thịnh soạn như thế này thì kẻ cũng uổng. Và hắn vụt đưa tay nâng chén rượu hướng về Lý Tầm Hoan. "Nào, các hạ cùng nên uống một chén đi. Rượu của hạ người này không uống cũng phí đấy." Lâm Tiêu Vân nói với Lý Tầm Hoan. "Đây là Hồ Đại Hiệp, chắc hiện đại chưa biết." Lý Tầm Hoan nói. "Hồ Đại Hiệp sao? Có phải tôn danh là bất quy không?" Gã mày cười nói.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 lý tẩm hoan làm thinh hắn cảm nghe trong lòng chua xót hai năm trước bỗng hiện ra trước mặt vợ chồng long tiêu vân quá muôn chiều con trai đứa bé lại hung hăng ngàn nhẫn mong lòng ám hại lý tẩm hoan trong khi lý tẩm hoan xa cách bao năm không ngờ hắn lại là lạ long thiếu vân đáng lý phải giết đi nhưng vì thương xót chảy thơ nên chỉ phế võ công không ngờ long thiếu vân lấy đó làm mối thủ sâu huyết báo.